Trường 61 Những thành quả cuộc quan học đôi khi dẫn đến cái gì? Trên bờ sông Dịch Nha và ông Quốc đã ngồi đợi Vôn Ca từ lâu. Xung quanh đều yên tĩnh. bầu trời đêm minh mông trải rộng trên đầu hai người bạn của chúng ta. Từ trên cao vầng trăng tròn tỏa xuống ánh xanh mờ lạnh lẽo. Dịch Nha mang theo chiếc ống nhòm và bây giờ đang thích thú ngắm nghía mặt trăng. Này! Các đồng chí, hãy ngừng nghiên cứu thiên văn học đi nhé. Vột cả bước tới gần nói, Tiếp vụ tiếp theo trong chương trình lớn của chúng ta là phóng thích trọng thể Ngài Oma Yusuf mà tất cả chúng ta đều rất quen biết. Kẻ lạo bẩn tính ấy không có phần sát thì lại càng khỏi bị bệnh, dưới nhà nghiêm nghị, bình phẩm. Chú thích, lúc bị nhốt trong bình, Oma Yusuf chỉ là một lượng khói. Hết chú thích. Để bộc lộ rõ rệt, Sự kinh bỉ của mình đối với lão thần đáng ghét. Zeynha quay lưng về phía cái bình và dùng ống nhòm quan sát mặt trăng một hồi lâu. cho tới lúc nghe thấy giọng nói thê thé của u isup. thấy cậu vun ca hùng mạnh. Xin cậu cho phép kẻ đầy tớ dễ bảo nhất của cậu. Được hỏi hai cái ống đen mà cậu Zeynha bạn cậu đang ghé đôi mắt quý báu của mình vào đó dùng để làm gì vậy? Ông không được gọi tôi là Zeynha mà phải gọi tôi là F.K.Nhi. Nikolaevich Giê-nhà nóng nảy nói nó vẫn không chịu quay lại Chú thích Giê-nhà là tên gọi tắt, có tính chất thân mật nếu không thân và tỏ ý muốn kính trọng thì phải gọi nguyên tên và vụ danh Evgeny Nikolaevich Hết chú thích Đó là cái ống nhòm Đó là cái để xem cho gần hơn Volka cố giải thích Giê-nhà xem mặt trăng qua ống nhòm để thấy cho rõ hơn để mặt trăng trông to hơn Ồ, ta cho rằng đó là cách dùng teaser rất thú vị. Ô mà Yusuf nhận xét với vẻ su nịnh. Lão luồn quần xung quanh Zeynha, cố ghé dù chỉ là một khóe mắt vào ống nhòm, nhưng Zeynha vẫn cố tình quay lưng về phía lão. Lão thần tự phụ cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm vì cái thái độ bất kính ấy. Ôi, xá mà ở đây không có mặt cậu phun Phunca khu mạnh nhất đời. Người chỉ cần nói một tiếng thôi mà bắt được mặt trời phải dừng lại suốt mấy ngày. Lúc bây giờ, oma i sẽ tha hồ mà trả thù thằng thóc con cứng đầu cứng cổ kia. Nhưng Vodka lại đứng ngay cạnh và lão thần đã nổi xung chẳng còn cách nào khác là phải nhịn nhục. Van Nài ra cho xem vầng tinh tú vĩ đại ban đêm qua cái ống nhòm mà lão rất chú ý. Ông Kotabit cho tới lúc đó vẫn giữ im lặng hoàn toàn bên ủng hộ lời Van Nài của ông em. Ta yêu cầu cậu ban cho em ta cái ân huệ đó. Rơi nhà miễn cưỡng đưa ống nhòm cho Omar Yusuf. Sau vài khoảnh khắc, Omar Yusuf giận dữ ném cái ống nhòm xuống đất và hét lên. Các thằng bé hèn hạ đã yếm mất hai cái ống yêu thuật này rồi. Bây giờ chúng không làm mặt trăng to ra mà ngược lại lại làm mặt trăng nhỏ đi nhiều lần. Ôi, rồi sẽ có lúc ta cho thằng Wattcon này biết tay. Lúc nào ông cũng gây gồ với mọi người một cách vô ích, Vôn nói với vẻ tin tẩm. Rồi nhà, dính sáng gì đến chuyện này, ông xem ống nhòm không đúng kiểu. Vôn nhặt cái ống nhòm từ dưới cỏ lên và đưa cho lão thần đang nổi giận. Phải xem qua mắt kính nhỏ này này. Ông mà ưu hoài nghi làm theo lời khuyên của Vôn và một lát sau lão nói với vẻ tiếc rẻ. Hà Nùi, ta đã có một ý kiến tốt đẹp hơn về vườn tinh tú này. Thế ra, mặt nó lỗ chỗ như sổ hoa, diệt nó nham nhở như cái mâm của gã làm câu nhật, mặt hạ. Những vì sao còn khá hơn nhiều, mặc dù chúng nhỏ hơn mặt trăng nhiều lần, nhưng ít ra thì chúng cũng không có những tì vết rõ rệt. Hỡi chú em của ta, chú hãy cho ta chứng thực những lời nói của chú là đúng. Ông Cotabit cũng chú ý đến chuyện chăng sao, bệt nói, rồi xem ống nhòm và đồng ý với vẻ kinh ngạc. Lần này thì chú em ta hình như đã nói đúng. Cứ theo câu nói của ông Kutabit thì có thể dễ dàng kết luận rằng dưới con mắt của ông, uy tín của ông Ma Yusuf đã bị lung lay tận từ lâu. Thật là chảm nhí, Sreya bực tức. Để đến lúc các ông phải biết rằng mặt trăng nhỏ hơn nhiều nghìn lần bất kỳ một ngôi sao nào. Không, ta không thể nào chịu đựng được nữa những lời nhạo báng thường xuyên của thằng quát con này. Omar Yusuf giống lên và túm ngay lấy cổ sợi nhè. Hành lập mi còn muốn bắt ta phải tuyên rằng hạt cát lớn hơn cả trái núi nữa, chăng? Ai chứ mi? thì dám nói như vậy lắm. Không, bây giờ thì xuất khoát là ta sẽ kết liễu đời mi. Buôn sang ngay, buôn cả quát. Buôn sang ngay, nếu không ta sẽ lấy mặt trăng quật vào đầu ngươi ngay lập tức và ngươi sẽ tan ra như cám cho mà xem. Đối với ta việc đó dễ như chở bàn tay. Ngươi biết ta rồi đó. Lão Oma Isup đã tức điên nhưng đầy vẻ miễn cưỡng buông rịch nhà, rịch nhà sợ chết khiếp. Cả lần này nữa, ông đã phát cục một cách hoàn toàn vô ích. Vonca nói: "Rịch nhà đã nói đúng, ông hãy ngồi xuống đây, tôi sẽ cố giải thích cho ông hiểu mọi chuyện." "Không cần giải thích gì cả, tự ta cũng biết hết mọi chuyện." Oma Isup kêu càng nói nhưng vẫn không dám làm trái lời Vonca. Về các đề tài thiên văn học thì Volka có thể nói mấy tiếng liền. Đó là đề tài ưa thích của nó. Nó đã đọc tất cả các sách phổ thông về những vấn đề vũ trụ và sách sư trình bày nội dung các cuốn sách đó cho tất cả những ai muốn nghe. Nhưng oma i rõ ràng là không muốn nghe nó giải thích. Lão luôn luôn hầm hừ kinh bị và cuối cùng không chịu nổi. Lão lò bào. Ta không bao giờ tin vào những lời nói của Mi một khi ta chưa được chứng kiến tại chỗ những điều Mi nói ông nói tại chỗ nghĩa là làm sao vulka ngạc nhiên hay là ông tính bay lên tận mặt trăng để thấy cho rõ ràng đó chẳng phải là cái đĩa nhỏ mà là một quả cầu lớn tại sao lại không bay được omar yusuf vênh váo hỏi ta sẽ bay ngay lập tức cho bi xem nhưng mặt trăng ở xa lắm đấy omar yusuf này không bao giờ ngán những khoảng cách lớn cả và lại mì hãy tha lỗi cho ta ta rất nghi ngờ sự đúng đắn của những lời mì nói Nhưng đường bay tới mặt trăng lại nằm trong khoảng không. Chẳng có không khí đâu. Volka một mực phản đối. Chẳng có không khí, ta vẫn sống được như thường. Cứ để cho lão ấy bay đi. Xe tức tối bảo nhỏ Volka. Nếu không, bọn mình còn khốn khổ với lão. Dĩ nhiên, nếu lão muốn bay đi, thì cũng mặc lão thôi. Volka đáp khẽ. Nhưng dẫu sao, mình vẫn có bổn phận Báo trước cho lão biết những gì chờ đón lão trên đường. Ông Omar Yusuf, Volka lại nói tiếp với lão thần kiêu cạo. Ông phải chú ý rằng ở trên ấy lạnh lắm đấy. Ta cóc sợ lạnh. Mong chóng gặp lại nhau. Ta đi đây. Vậy ông đã quyết định dù thế nào cũng bay lên mặt trăng thì ông hãy nghe lời tôi dù chỉ một lần mà thôi. Ông có hứa sẽ nghe lời tôi vô điều kiện không? Thôi được ta hứa. Lão thần đáp với giọng trịch thượng vì lão đã bắt đầu thoát khỏi ánh ảnh hưởng của vun Ông phải bay khỏi trái đất. Với vận tốc không dưới 1 km trong một giây. Trong trường hợp ngược lại, tôi xin cam đoan với ông rằng ông sẽ chẳng bay tới được mặt trăng đâu." Dứt lấy làm sung sướng và vui lòng, Oma Insub mím chặt đôi môi mỏng xinh của mình. "Thế 1 km dài chừng nào hả? Cha, làm sao có thể giải thích cho ông được nhỉ?" Vonca suy nghĩ, thế này nhé, 1 km dài khoảng 1400 bước." "Bước của Mia?" Lão thật hỏi. "Thế có nghĩa là nếu Tính theo bước của ta thì một km không quá 1.200 bước. Có khi lại còn ít hơn một chút nữa. Ôi mà Yusuf thường hay phóng đại tầm vóc của mình. Lão chẳng cao hơn Volca nhưng không thể nào làm cho lão thay đổi ý kiến được. Coi chừng kèo va vào vòng trời thì tan sát đấy. Chú ạ. Chú thích. Theo quan niệm của ông Kutabit thì vòm trời cấu tạo bằng pha lê, sức sắn. Hết chú thích. Ông Kutabit ân cần sợ dò ông em vì ông chẳng tin lắm vào những điều mà Vunca kể về cơ cấu của vũ trụ. Được rồi, khỏi phải dễ khôn nhà thông thái, Oma Yusuf lạnh lùng đáp và lao vút lên trời với tốc độ ghê gớm. Trong chớp mắt, lão đã bị nung trắng và biến mất hút, để lại đằng sau một vệt lửa dài. Chúng ta đợi chú ý quay về nhé. Hỡi các cậu bạn của ta, ông Gautamit Suse đề nghị, ông cảm thấy mình có lỗi về những chuyện khó chịu mà Oma Yusuf gây ra. Không, bây giờ ông có đợi mấy đi nữa thì cũng chẳng gặp lại ông ấy được đâu. Vũ phản đối, ông ấy chẳng chịu nghe lời khuyên của cháu, một lời khuyên dựa trên các số liệu khoa học và ông ấy sẽ chẳng bao giờ quay về được Trái Đất. Nếu ông Oma của ông bay đi với vận tốc dưới 11 km trong 1 giây thì bây giờ ông ấy cứ quay suốt xung quanh Trái Đất. Nếu ông muốn biết thì cháu xin nói là bây giờ ông ấy đã biến thành một vệ tinh của Trái Đất rồi. Dẫu sao thì các cậu cũng cứ cho phép ta Đứng đợi, chú ấy một lát, ông Kotbit buồn bã nói nhỏ. Vào lúc đêm khuya, ông già bí mật lẻn vào phòng Volka và sau khi biến thành một con cá vạc nhỏ, ông nhảy khẽ vào bể nuôi cá. Bao giờ buồn phiền vì một chuyện gì đó, ông thường nghỉ đêm trong bể nuôi cá chứ không phải ở dưới gầm giường. Lần này, ông buồn hết sức. Ông đã đợi Oma Yusuf hơn 5 tiếng đồng hồ liền nhưng vẫn không thấy ông em quay về. Đến một lúc nào đấy, các nhà bác học sẽ sáng chế ra những chiếc máy đo chính xác tới mức có thể tính được sức hút nhẹ nhất mà trái đất phải chịu khi các thiên thể nhỏ nhất đi qua gần đó. Và một nhà thiên văn nào đó lúc còn bé có thể đã đọc cuốn chuyện này của tôi. Sau một thời gian tính toán lâu dài và cẩn thận sẽ phát hiện ra rằng ở một nơi nào đó khá gần trái đất có một thiên thể nặng 63,5 kg. Sữa. Kỳ ấy, trong tập say mục thiên văn dày cộp sẽ được ghi thêm dưới con số có nhiều chữ số cái tên Uma Isup một lão thần hay cây cổ và thiên cận lão đã biến thành vệ tinh của trái đất vì cái tính khó chịu và thái độ coi thường ngu ngốc của lão đối với các số liệu khoa học một người nào đó sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện có tính chất giáo huấn xảy ra với em ông Kotabit đã quả quyết một cách nghiêm túc rằng một đêm Hình như ông đã thấy trên trời một thiên thể vụt qua. Thiên thể này có hình một ông già có bộ râu dài phất phơ. Còn về phần tác giả cuốn chuyện này, thì ông không tin vào lời tuyên bố đã nêu trên Ôm Mạ Yêu là một sinh vật quá nhỏ bé. Trường 62 Sự say mê tai hại của ông Khốt Suốt mấy ngày liền, ông Khốt buồn nhớ ông em. Cứ giống mình trong bể nuôi cá, nhưng sau đó cũng nguôi dần và mọi việc lại diễn ra bình thường. Một buổi sáng, hai cậu bạn của chúng ta trò chuyện khe khẽ với ông Cô còn nằm dưới cầm sương vì vẫn còn sớm. Xe nhà đứng bên cửa sổ, ngó ra đường và nói. Sắp mưa rồi. Trong mấy chốc, mây đen đã phủ kín bầu trời và trận mưa phùn khó chịu bắt đầu giả dích. Có lẽ bọn mình sẽ nghe chứ. Cô ca khỏi. Hết đầu chỉ chiếc radio mới tin, quà của bố mẹ Volca nhân dịp Volca được lên lớp 7 và vặn radio. Những âm thanh vang rội của sạch nhạc sâu hường chạt ngập căn phòng. Từ dưới cầm sườn, ông Cô kinh ngạc họ đầu ra. Ở đâu mà có lắm người chơi các nhạc cụ khác nhau hay đến như vậy? Sao về đó? Sạch nhà kêu lên, ông Cô chưa biết nên radio là gì cả. Thật là lạ, trên tàu Laduga, vì quá vội vã, người ta đã quên mua radio để đặt tại phòng chung. Trong hai giờ liền hai cậu bé đã thích thú quan sát ông Kutamit. Ông già hoàn toàn sừng sốt trước những thành tiệu của kỹ thuật vô tuyến điện. Volker đã bắt các đài Vladivostok, Tbilisi, Kiev, Leninrad, Minsk, Tatsken cho ông nghe. Từ chiếc radio đã bay ra âm thanh của các bài hát, đã vang lên các bản hành khúc đã vọng đến những tiếng nói thuộc đủ các ngôn ngữ. Sau đó, hai cậu bé chán nghe radio. Ngoài đường đã hưởng nắng, Fulca và Trinh đi ra ngoài dạo mát để ông Kutabit ngồi mê mẩn bên chiếc radio. Chính lúc đó đã xảy ra một chuyện bí mật mà cho đến tận nay bà đội của Fulca vẫn chưa đoán ra được. Chẳng bao lâu sau khi hai cậu bé rời khỏi nhà, bà nội của Volca vào phòng tắt radio và bà nghe thấy tiếng ho của một ông sạt nào đó trong căn phòng hoàn toàn không có một bóng người. Sau đó, bà lại thấy chiếc kim đen của cái biến cản tự nhiên di chuyển trên thang chia độ của radio. Bà lão hoảng sợ, quyết định không động tay đến chiếc radio rồi chạy đi tìm Volca, bà đã bắt gặp nó ở bến ô tô buýt. Fulka hết hồn. Nó nói rằng nó đang cải tiến radio, làm cho radio có thể tắt mở tự động và thiết tha yêu cầu bà đừng kể chuyện đó cho bố mẹ nó nghe, vì nó đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho bố mẹ nó. Những lời nói của Fulka hoàn toàn chẳng làm cho bà nội yên lòng, nhưng bà vẫn hứa giữ bí mật. Đến tận tối, bà lo sợ lắng nghe tiếng nhạc và tiếng lầm bầm bí ẩn trong căn phòng hoàn toàn không có một bóng người. Hôm ấy, chiếc radio không nghỉ lấy một phút, gần hai giờ đêm, quả là nó có im tiếng. Thì ra, ông già quên mất cách bắt đài Tusken. Ông đánh thức vun ca dậy, hỏi nó rồi lại tới bên chiếc radio. Đã xảy ra một điều không thể sửa chữa được, ông già xem radio như điếu đổ. Trường 63 Cuộc đi thăm nhân dịp năm mới của ông Khốt Tabith trong kịch nghỉ đông, Seregni đi thăm những người bà con ở Devnikorod. Ngày bốn tháng riêng, nó nhận được một bức thư. Bức thư này hết sức lý thú, ít ra là trên ba phương diện. Thứ nhất, thư gửi đích danh Efkini Nikolaevich Bukorad, chứ không phải Seregni hoặc chỉ Efkini không thôi. Thứ hai, đó là bức thư đầu tiên mà ông Koutoubi tự tay viết cho cậu bạn trẻ tuổi của mình. Nhưng lý thú hơn cả là chính nội dung cái bức thư hết sức đáng chú ý đấy. Xưa đây là bức thư Có lược bất đôi chút Hỡi cậu F.K.Nhi Con trai của Nikolai thuộc dòng họ Bucurat Nổi tiếng và cao quý Cậu bạn đáng yêu nhất và quý báu nhất của ta Niềm tự hào tuyệt mỹ Và có một không hai của các nhà trường Và các bãi thể thao Niềm hy vọng chứa chan của nền khoa học Và nghệ thuật nước nhà Niềm sung sướng và tự hào của bố mẹ và bạn bè Người học trò của cậu Là Ghassan Abdurrahman con trai của Kotap, cầu chúc cho con đường đời của cậu trải đầy những đóa hoa hồng không gai và kéo dài mãi mãi. Tây hy vọng cậu còn nhớ rằng nửa năm về trước ta sung sướng và biết ơn biết chực nào khi cậu, người bạn trẻ tuổi của ta và bạn của vị cứu tinh trẻ tuổi của ta đã giải thoát khỏi cảnh giam cầm khủng khiếp trong cái bình đồng chú em bất hạnh của ta là Omai Sup, con trai của Kotap, người mà ta phải đau đớn phân ly trong suốt mấy nghìn năm đẳng đẳng. Nhưng tiếp ngay sau niềm sung sướng của cuộc hội ngộ mong đợi ấy, lại là nỗi thất vọng nặng nề, bởi vì chú em ta là một kẻ vô ơn, thiền cận, hay ghi cổ và hay khen tị. Và hẳn là cậu vẫn còn nhớ, chú em ta đã quyết định bay lên mặt trăng để chứng kiến tận mắt xem có thật là bề mặt của nó phủ đầy núi non như cậu bạn học cao của chúng ta là Vulca Con trai của Aliusa dựa vào môn khoa học gọi là thiên văn học đã nói hay không? Thàn ôi, chú em chẳng biết điều của ta bị dẫn dắt không phải bởi lòng khát khao kiến thức vô tư, cũng không phải bởi lòng mong muốn cao cả và đáng khen là nhận biết thế giới, mà bởi cái ý muốn thấp hèn và ngu xuẩn là làm nhục con người đã cố cạt ngăn chú ấy, đừng có cái hành động không sao cứu phản nổi. Chú em ta còn không đếm xỉa tới các số liệu của một môn khoa học khác có tên là cơ học. Và chính vì thế, chú ấy đã tự xước vào thân kế hoạ là quay vĩnh viễn, viễn và vô tích sự xung quanh trái đất. Còn trái đất, như ta vừa mới được biết, lại quay xung quanh mặt trời. Ai mà có thể ngờ được? Ngày mùa 1 tháng riêng, ta nhận được của cậu, hỡi cậu Zeya, con trai của Coria, một bức có tên khoa học là Điện Tín. Trong đó cậu đã thân ái chúc mừng ta nhân dịp năm mới. Lúc bây giờ ta mới sực nhớ rằng chú em có chịu nhưng hết sức bất hạnh của ta đang bay suốt ngày đêm ở trên trời và chẳng có ai chúc mừng chú ấy nhân dịp năm mới cả. Và lúc bây giờ ta liền chuẩn bị lên đường và đúng giữa trưa ta đã bay đi các khoảng trời xa xăm để thăm chú Oma Yusuf chúc mừng chú ấy và nếu có thể thì giúp chú ấy quay về trái đất hỡi cậu Seigna, con trai của Cordia, ta sẽ chẳng quý rầy sự sầu lòng quan tâm của cậu bằng việc tả lại chuyện ta đã nắm được định luật vạn vật hấp dẫn ra sao, bởi vì đó không phải là cái điều quan yếu mà ta muốn kể trong thư này. Ta chỉ cần nói thiết này là đủ. Thoạt tiên, ta đã bay đúng với vận tốc mà chú Omar Yusup đã bay và cũng như chú ấy, ta đã biến thành một vệ tinh của trái đất, nhưng chỉ biến tạm thời thôi và biến vừa đúng một khoảng thời gian cần thiết để ta gặp chú Opa. Rồi sau đó, khi ta thấy đã tới lúc phải quay về Trái Đất, ta ngoảnh mặt về phía đó và tăng thêm cho cơ thể mình một vận tốc cần phải có để thắng cái lực đã khiến ta quay xung quanh Trái Đất như cái thùng con đầy nước quay trên đầu dây căng trong tay một chú bé. Với vận tốc ấy như thế nào, ở đây không tiện viết ra. Lúc nào Ông cháu ta gặp nhau, ta sẽ cho cậu xem tất cả những phép tính mà ta đã làm từ trước nhờ những kiến thức về toán học, thiên văn học và cơ học. Để có những kiến thức đó, ta phải mang ơn cậu và cậu Vulca, con trai của Aliosa, rất nhiều. Vì các cậu đã tỏ ra độ lượng và hết sức kiên nhẫn đối với ta. Nhưng bây giờ không phải là lúc kể chuyện đó. Ta muốn đi thăm chú em của ta. Viết đến đây, có lẽ ông Cotabit đã không cầm được nước mắt, bởi vì ở đoạn thư này mực đã bị nhòe. Bức thư viết tiếp: Sau khi rời trái đất, đang chăn hòa ánh nắng rực rỡ ban trưa, chẳng bao lâu ta đã lọt vào cái khoảng không tối như hũ nút, kinh sợ và lạnh không chịu nổi. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, những chấm sao xa vẫn lấp lánh như cũ và vầng mặt trời hơi vàng đang rực cháy vẫn làm chói mắt. Ta bay một hồi lâu giữa cạnh lạnh lẽo, tối tăm lặng lẽ và đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm gặp chú Omar Yusuf thì bỗng nhiên trên màn nhung đen của bầu trời xuất hiện một thiên thể dài nghiêu kề cuộc. Được mặt trời chiếu sáng, nó bay lại gần ta với tốc độ rất lớn. Cần cứ vào bộ râu dài phấp phơ như đuôi sao chổi và cần cứ vào tiếng lào bầu giận dữ không ngớt, ta dễ dàng nhận ra đó là chú em của mình sê li chú ô-ma thân yêu, ta xeo lên, khi ta bay ngang hàng chú ấy, chú vẫn mạnh khỏe chứ. Vẫn phải thôi, không sao cả, chú ô-ma trả lời ta với vẻ miễn cưỡng và lạnh nhạt. Bác thế đấy, tôi đang quay chung quanh trái đất, chú ấy cắn môi và lạnh lùng nói thêm, Nào, bây giờ bác cần gì thì nói ngay đi, đừng quên là bác đã bay đến gặp một ông thần đang bận rộn, xong việc. Thì bác bay đi cho. Chú bận việc gì vậy? Hỡi chú em thân yêu của ta. Ta hỏi. Và chú ấy đáp. Việc gì ấy à? Tôi đã bảo với bác là tôi đang làm vệ tinh của trái đất mà. Tôi phải quay suốt ngày đêm, không được nghỉ ngơi, lấy một phút. Ôi! khổ thay cho ta. Ta bèn kêu lên với vẻ đau buồn hết sức. Giữa cái cảnh lạnh lẽo và tối tăm quay năm suốt tháng, lại phải quay liên tục và vô tích sự. Ở một chú, cách biệt với toàn bộ sự sống, cuộc đời của chú thật là buồn thảm và vô vị. Và ta đã rơi nước mắt bởi vì ta thương chú em ta vô hạn. Nhưng đáp lại những lời phát ra từ đáy lòng ta, chú ô ba Yusuf chỉ lạnh lùng và kể cả nói. Bác khỏi phải thương hại tôi bởi vì tôi cần đến sự thương hại ít hơn bất kỳ một người nào. Bác hãy mở mắt ra mà nhìn và bác sẽ thấy rõ tôi là một thiên thể lớn nhất trong tất cả các thiên thể. Quả là mặt trời và mặt trăng có chiếu sáng và thậm chí còn chiếu khá sáng nữa là đằng khác, còn tôi thì không chiếu sáng. Nhưng tôi lại lớn hơn mặt trời và mặt trăng nhiều. Tôi không thèm nói đến các vì sao, bởi vì chúng nhỏ tới mức có nhiều ngôi có thể nằm gọn trong móng chân của tôi. Nói đến đây, trên mặt chú em ta xuất hiện một cái gì đó giống như một nụ cười ngụ ý tốt. Rồi chú ấy nói tiếp, Nếu bác muốn, bác hãy liên kết với tôi, trở thành một vệ tinh của tôi và chúng ta sẽ cùng quay với nhau. Lúc bây giờ, nếu không kể tôi, bác sẽ là thiên thể lớn nhất trong tất cả các thiên thể. Thoạt tiên, ta cũng lấy làm mừng trước sự biểu hiện tình cảm huyên đệ ấy, mặc dù cách biểu hiện quả là kỳ cục, nhưng sau đó ta mới biết là mình đã mừng hụt, bởi vì chú Oma-I-sup đã nói rõ đầy kỷ của mình như thế này tất cả các tiên tú đều có vẻ tin, còn tôi thì không. tôi cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy đối với các tiên tú khác. ta ngạc nhiên trước sự rốt nát và sự ngông cuồng ngu xuẩn của chú em ta. hiểu rằng chú Uma Isup không muốn quay trở về trái đất nữa, ta buồn bã bảo chú ấy xin vĩnh biệt chú, bởi vì ta đang vội, ta còn phải về cho kịp để gửi thư chúc mừng một cậu bạn trẻ tuổi của ta. Nhưng có lẽ Chu Uma rất khoái cái ý định của mình nên chú ấy sống lên. Vậy thì ai sẽ làm vệ tinh cho ta? Muốn sống thì ở lại đây với ta, nếu không ta sẽ xé xác mi ra thành tึก mảnh. Nói rồi, chú ấy túm ngay lấy chân ta, nhưng ta không lúng túng, liền quay quát sang một bên và vùng khỏi tay Chu Uma, để lại trong tay chú ấy một chiếc hài của ta. Dĩ nhiên là chú ấy muốn đuổi theo ta. Nhưng không thể làm việc ấy được bởi vì chú ấy phải tiếp tục con đường vua tận của mình theo cái đường cong kín, gọi bằng danh từ khoa học là quỹ đạo. Nhưng sau khi bay được một quãng khá xa, ta vẫn cảm thấy thương hại chú em khó chịu và ích kỷ của mình, ta bền nói to với chú ấy. Hỡi chú Ômai Yusuf, nếu quả là chú cần các vệ tinh thì việc đó nào có khó gì? Ta liền rút năm sợi sâu ngắt chúng ra thành những vật nhỏ và thổi chúng bay đi tứ phía. Thế là, nhiều quả cầu đẹp đủ màu cỡ từ hạt đậu đến trái bi đỏ bắt đầu quay xung quanh chú oma i Về kích thước và vẻ đẹp, các vệ tinh đó hoàn toàn tương xứng với chú ấy. Là một người thiền cận, có lẽ trước đó chú em ta không hề nghĩ ra rằng tự chú ấy cũng có thể tạo ra cho mình các vệ tinh. Còn bây giờ, với cái tính kiêu ngạo ghê gớm, chú ấy lại muốn mình... Phải có một vệ tinh to bằng quạt núi và quả là một vệ tinh như thế đã lập tức xuất hiện bên cạnh chú ấy. Nhưng bởi vì khối vật chất chứa đựng trong quạt núi ấy lớn hơn nhiều lần trọng lượng cơ thể chú em bốc đồng và dại sột của ta. Cho nên chú ấy lập tức bị hút vào cái thiên thể mới mà chính chú ấy đã tạo nên rồi chú ấy lại nảy tung ra như quả bóng đá và vừa gào thét vừa bắt đầu quay vùn vụt xung quanh thiên thể đó. Vậy là chú Omar Yusuf đã trở thành nạn nhân của thói chú xanh quá quắt của mình. Chú ấy lại biến thành vệ tinh của chính cái vệ tinh do chú ấy tạo nên. Thế rồi ta quay trở về trái đất và ngồi viết cho cậu bức thư này. Hỡi cậu bé, chứa đựng trong con người mình mọi mặt tốt để cậu biết mọi chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng phải báo ngay cho cậu biết rằng ta đã thấy trong cửa hàng bán radio Ở góc phố có kỳ có bày một chiếc radio chín bóng cực kỳ tốt và những ưu điểm của nó thì nhiều vô kể. Còn về hình thức, nó làm vừa lòng cả những người khó tính nhất. Ta đã nghĩ rằng nếu lắp vào chiếc radio ấy. Tiếp đó là đoạn thư tiêu biểu của một người trên radio nghiệp sư rất say bê và dẫn đoạn này ra đây thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì những người ham thích radio sẽ chẳng tìm thấy một điều gì mới mẻ cho mình. Còn những người không ham thích ngành công nghiệp chế tạo, các phương tiện thông tin liên lạc ấy cũng sẽ chẳng tìm thấy điều gì đáng chú ý cả. Trường 64 Phần kết Nếu bạn nào đó trong số các bạn đã từng đọc cuốn chuyện xuất thật này đi ngang qua phố Radina ở Moscow, kể nhìn vào phòng tiếp khách của Tổng cục Đường Biển phương Bắc thì sẽ thấy một ông già nhỏ nhắn đầu đội mũ cói cứng, chân đi đuôi hải khồng nhạt theo những đường chỉ vàng và bạc, đang ngồi giữa mấy chục người ước ao được làm việc tại Bắc Cực. Đó chính là ông Khutabit của chúng ta. Mặc dù đã hết sức cố gắng, ông vẫn không thể nào xin được chân nhân viên vua tuyến điện ở một trạm Bắc Cực nào đó. Chỉ xin cái bề ngoài của ông thôi, bộ số bạc vừa dài đến tận thắt lưng và như vậy sức quát là rất cao tuổi. Đó là một trận ngại kiêm trọng để được cử đi công tác trong hoàn cảnh khắc nghiệt của vùng Bắc Cực, nhưng tình thế của ông lại càng tuyệt vọng hơn khi ông khai lý lịch. trả lời câu hỏi về nghề nghiệp mình trước năm một nghìn chín tức là trước Cách mạng tháng Mười, hết chú thích. ông viết thành thật, thần chuyên hiệp. trả lời câu hỏi về tuổi ba năm năm tháng. còn câu hỏi về hoàn cảnh gia đình, ông có thể biết trả lời chết phát, mồ côi cả bố lẫn mẹ, chưa vợ, có em trai tên là Omar Yusuf, trước tháng 7 năm ngoái sống dưới đáy Bắc băng Dương, trong một cái bình đồng, còn bây giờ đang làm vệ tinh của trái đất, vân vân và vân vân. Đọc bản khai lý lịch này, mọi người đều nghĩ rằng ông Koutabid loạn óc, mà dù các bạn đã từng đọc cuốn chuyện của tôi đều biết rõ ràng ông già viết thật 100% dĩ nhiên ông già có thể dễ dàng biến mình thành một chàng trai trẻ, gánh cho mình bất kỳ một lý lịch rất tốt nào hoặc cùng lắm thì cũng có thể lập ra mưu kế như mưu kế đã dùng để đi suy quạn trên tàu lada, nhưng vấn đề là ở chỗ ông già đã quyết định xuất khoát rằng sẽ xin đi công tác ở Bắc Cực bằng con đường ngay thẳng, không hề lừa dối chút nào. tuy nhiên trong thời gian gần đây ông Cuthbert ngày càng ít đến phòng tiếp khách của tổng cục đường biển phương bắc ông tính học thêm về lý thuyết kỹ thuật vô tuyến điện để tập tự chế tạo một chiếc radio với năng cứu và tính cần cù củ của ông già đó cũng phải là một việc vui hy vọng chỉ thiếu có thể giáo thôi ông Cuthbert muốn cả hai cậu bạn trẻ tuổi của ông sẽ đứng ra dạy ông và điều suy nhất mà tôi được biết là hai cậu bé Chỉ có thể hứa với ông già, từ ngày này qua ngày khác, chúng sẽ truyền lại cho ông tất cả những gì mà chúng đã được dạy ở trường. Ông kotobit đắn đo suy nghĩ và quyết định rằng rốt cuộc việc đó cũng chẳng phải là sợ Vậy là bây giờ, cả Vulca lẫn Zetnia đều phải học sách chăm, được toàn điệp năm để khỏi mất mặt trước người học trò già cả của mình. Ba ông cháu đã quyết định rằng với sự giúp đỡ của hai cậu bạn trẻ tuổi, Ông Kutabit sẽ học hết chương trình trung học cùng một lúc với Vulca và Zeynha. Nhưng tới lúc đó, ba ông cháu sẽ không còn đi chung một con đường nữa. Nếu các bạn còn nhớ, Zeynha từ lâu đã chọn cho mình nghề y, còn Vulca thì cũng có dự định như ông Kutabit. Nó ước mơ trở thành nhà thiết kế radio và tôi xin cam đoan với các bạn rằng Vulca sẽ không phải là người kém cỏi trong các nghề khó khăn nhưng hấp dẫn ấy.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 Chúng ta chỉ còn việc chia tay các nhân vật chính trong cuốn truyện hài quốc và cảm động này. Chúc họ mạnh khỏe và thu được nhiều thành công trong học tập và trong cuộc sống sau này. Nếu một lúc nào đấy các bạn gặp ai đó trong số ba nhân vật ấy, xin các bạn truyền hộ lời chào của tác giả, người đã tưởng tượng ra họ với tình cảm thân yêu chủ mến. Moscow 1938 1955